Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lá nhang tác giả vô tù Long Hương Người đọc đầu gỗ Chương 11 Hà qua đông đến Xuân thu để trả qua máy mua Hy khen để tốt nghiệp đại học là người tới chuyện tiểu trưng còn hai năm nữa thì thấy không dễ chịu người khác đã có sợi chỉ đỏ hòn thấy cốt để cốt rẹ còn mình thời đang gửi tương tư theo anh chăng ngàn dặm hết lần này tới lần khác tiểu trư rác truyền thống nói cái gì mà tuyệt đối không lái xe khi chưa có bằng lái xe xem cô lại không nghĩ cho mình một thanh niên nhiệt huyết lại phải chịu cực chịu khổ như thế Muốn ăn vụng cũng không dám tất cả xung quanh Đều là tai mắt của cô Gió thổi cỏ lây Lập tức sẽ chuyên tới tai Tiểu Trư Đừng có thư Tiểu Trư Kẻ ngay hỉ hẻ ra vỉa chẳng quan tâm Thật ra cô rất thích sạch sẽ Nếu như mình bị người khác dùng trước Khẳng định Tiểu Trư sẽ lập tức Vứt mỏ mình Vậy mình không phải là mất đi Nhiều năm như vài sao Ai Sau này Có con rồi, nhất định phải nói cho nó biết Ngàn vạn lần, không nên yêu hàng xóm tới nhịn... nhịn... nhịn... Không ngờ tới, về bù lễ tốt nghiệp Lại rơi xuống, ở đau một lăm mùi mùi Tiểu chơi nói, trước tốt nghiệp sẽ trở lại Khen Tớ với cậu, để hy sinh, học vị thạc sĩ Cậu sau này không thể có lỗi với tớ, cậu phải nuôi tớ. Được, không phải vấn đề. Người nào đó miệng rộng đến mang tai, mặc dù rất hoài nghi, tiểu chư là chịu khổ không nổi nên rút cu, vứt danh mè trở lại. Nhưng kết quả này thật làm cho người ta hài lòng. Con trai mẹ sẽ che gió che mưa cho con gái. Chẳng qua là Ngại chờ đã tối, Ủy ban hôn nhân, đẻ tan việc, ngày mai nhất định phải đi sớm Vậy còn tối nay, anh chơ mắt, Ben nói Tiểu Trư, hoạt động một chút trước đêm tông hôn, thế nào? Một cước đá bay ra Rửa hết tên chung ở trong nẻo của tới Khen Thối đi Ai? Tại sao Tiểu Trư là ngon cú như vậy? Rõ ràng, nhật mẫu đại nhân ngay từ ngày thứ nhất để phát giấy chứng minh cho anh. Nhật phụ đại nhân cũng ngâm ý cho anh toàn quyền tự hình tiểu trư ngay tại chỗ. Tiểu trư sao lại không giống nhật phụ, nhật mẫu đại nhân thế này? Ngày mai nhất định phải đi sớm. Ngày thứ hai, nhân viên làm việc ở ủy bé hôn nhân vừa vào giờ để phát hiện có một đôi chực chờ ở cửa. Chàng trai có tên thằng phẳng trắng Còn cô gái hai mắt liêm chim Kỳ quái Hôm nay là 14 tháng 7 Là ngày lễ me quỷ Bao nhiêu năm qua Không thấy ai đăng ký ngày này Chẳng lẽ cô gái này Giải tài bạc chịu con chàng trai muốn mua xét Nhằm chuyển đoạt sao Càng nghĩ càng không giống Mẹ chàng trai kia đẹp trai như vậy Sao tìm một cô gái bình thường như thế Cô gái này mơ mơ mèn mèn như là bị hạ độc Có vấn đề tuyệt đối là có vấn đề Nhân viên đăng ký thầm suy nghĩ trong lòng Xem xét một lần giấy chứng nhận không thành vấn đề Phải leo thủ tục một lát cũng xong xuôi Còn thiếu hai con dấu Chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần Cô E Rửa nước cô E thiệt sự muốn bỏ gái đó hả? Dịch là, cô gái, cô thật sự muốn lấy cậu ta sao Tiếng Thượng Hải thường nói như thế Hết chú thích Mắt thấy khuôn mặt chàng thanh niên kia càng ngày càng xe xăm Sợ hãi, giống như anh ta là tội phạm giết người vậy Còn cô gái này, thật nhìn rất già Cậu nghĩ thông suốt chưa? Tất nhiên bé gái này, xe lắm chuyện như vậy, họ mới lăn rồi chuyện tốt cũng làm cho ba cô này hù dò để phát chạy Này, bà cô kia xe lại để nhìn đàn ông của người ta vậy? Chẳng lẽ... Này, cô gì đó ơi? Chẳng lẽ cô gái cô không ghé đi đâu được nên mới vô con cháu vào góc tường? Hừ, không biết lòng người tốt, ta mặc kệ Cộp một tiếng, đóng một dấu ăn xuống Khuôn mặt chàng trai lập tức thay đổi giống như muốn giành lấy giấy thành hôn mè giấu vào trong bọc còn cô gái thì ngồi phịch trong ngực chàng cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ để khen thối sáng sớm để đặt tung nhà người ta lên khuôn mặt chàng trai gần như tỏ sáng ừm về nhà ngủ giống như gió thổi đưa cô gái đi mà không để lại hình ảnh hai người về đến nhà đi làm thì cũng đi rồi, giờ đã đến lúc tốt nghiệp. Con sói trong ngày vui thì mừng gào lên, nhà em hay là nhà anh? Con heo cũng không dám ngủ trên giường nhà nam nhân thối, dĩ nhiên là nhà em. Con sói dùng năng lượng để dành hai mươi mấy năm, cô cô cũng có thể nuốt tiểu châu vào bụng, mùi vị thật là ngon ta để kết hôn, để kết hôn. Hôm nay ta ngủ ở nhà bà sẻ. Sau khi nàng vận động thì ngủ thật ngon, âm dương hò hợp, xinh đẹp như ho. Tiểu chứ. Ôm vợ ngủ cũng cần lý do sao? Hè <cười> hè Lúc cuộc ta đã lấy xuống được, Cái mét xử nem. Hè hè <cười> Ban đêm ông Lâm đưa bà Lâm về nhà mở cửa. Có người nhiệt tình nên đón Cha, mẹ, hai người đã về a xin lỗi, phải nhầm Hai người lập tức quay đầu ra cửa, nhìn tên nhà Có nhầm đâu, chính là nhà của hai người mà vậy sao Huy khen, gọi là cha mẹ Con rẻ ngon, đùi tới cửa, gấp ghép giải thích nghi vắng Cha, mẹ, con về tiểu trừ đã kết hôn Cái gì? Hả? Nhật phụ, nhật mẫu, sợ hãi, ngã đeo vào cửa nhà Đen lúc đang tầm, những người khác nghe thấy Lập tức dùng tốc độ chài nước rút 100m vào nhà cầm điện thoại chị chốc lét sau, kẻ trong cư, ai cũng biết tin vui này Wow, như vậy xéo đốt quá chúc mừng hai con Thiên tài như chú Lâm, cũng chắn tỉnh, đón nhận sự thật này a, thật tốt quá Bà Lâm suy quá xúc động Chạy thẳng vào phòng ngủ Một hồ leo ra Đưa cho con rể một cái phong beo đò thẩm Hỷ khen cho con Đây là lời phía trước Ôi tiểu trư đâu rồi Hỷ khen sáng mặt Trở nên hồng rực Cô cô ấy ngủ rồi nghe đầu này Chưa tối đang ngủ xéo Chị chớp mắt bè nhìn thấy tấm ghê giường Treo trên ban công lập tức Hát mắt, ngăn ngắn nước mắt Ai nha, cớ không xong, đại trưởng thành Nhà đầu này cũng biết giặt da dương rồi Hư hư Hy khen mặt càng đỏ hơn Không biết xấu hổ Nói cho nhạc mẫu ga giường là do anh giặt Mục đích là vì che giấu chiến tích của mình Trước cơm tối, Hy khen trở về nhà Bàm béo chuyện thành gia của mình với cha mẹ Không đợi màu thang đại nhân dặn dữ Hay khen đi như bay về phía nhà nhạc phụ Phải biết rằng, cưới xong chưa chắc đã chiến thắng Uống chí lè vừa mới cưới Một thang đại nhân ôn trách phụ thang đại nhân Ở quê, chị họ em nó quẹt không sai Xin con gái thì ăn cây téo Xin con trai thì uống dip metal Chú thích là một loại thuốc trừ sâu Nuôi con trai thì có ít lời gì, lấy vợ xong thì thành là của người ta rồi Ai? Phụ thang đại nhân, than thở Đúng là tấm lòng của cha mẹ, không thích con trai lại thích con gái Sau bữa cơm chiều, khoảng săn chung cư, bình thường buôn bén, tém nhẹm khắp nơi, hôm nay lại càng đặc biệt nếu nhiệt Ai biết tin gì chưa thì khen kết hôn với nhà đầu nhà họ làm đấy Chị Lưu xong cách vách nhà tiểu trư lên tiếng Thật sao không phải là mỗi tốt nghiệp xeo, gặp ghép như vậy làm gì Lè là bác Tăng đối diện Ai hay là nhà đầu đó dính rồi, nghe nói bỏ lấy em nghiên cứu sinh chạy về kết hôn đấy Lè chị Thu cách vách nhà tiểu trư Ừ ừ, có lẽ là vậy Nếu không, xe rồi gấp ghép như vậy Ngày hôm qua, nhà đầu mới trở về Hôm nay đã kết hôn Nhất định trong bụng để không đợi kịp Tháng năm lần trước Nhà đầu ấy, không phải về nhà một lần sao Có thể mang thai lần đó đó lè chị mẹ cách nhà Tiểu Trư Không sai, không sai Nhất định là như vậy Là em Ngưu Đối diện nhà Tiểu Trư Rõ ràng sẽ đẹp hơn nha đầu kia gấp 10 lần Tại sao Huy Khen lại không thích mình Lúc này người đi ra ngoài nói lời công đẹo Mọi người làm rồi, Hai đứa bé cũng rất quyết cũ Hôm nay là lần đầu tiên Họ ra là bà Lý, đại người hưu ở tăng chơi nhà Tiểu Trư Nhìn mọi người không tin liền làm chứng Là thật, Sẽ hôm nay bà lẻo này Chỉnh tài người thải nhà đầu kia kêu đau Sau khi Huy khen nói Muốn giữ tấm ghe Có máu làm kỷ niệm Nhà đầu kia còn mắng Thằng bé là đàn ông thối Theo chủ nghĩa phong kiến Bắt thằng bé đi giặt đấy. Tôi cũng nghe như vậy Chị Vương kiếm nhà tiểu trư tém tăng lầu tán thành. Nhìn tất cả mọi người Đang hồi nghe nhìn cô cô về giải thích Hôm nay tôi tiêu chảy ở nhà nghỉ ở trong buồng cầu nghe thấy mọi người cũng biết đường ống thông gió có thể dạng âm mẹ tôi cũng nghe thấy khen một bên giặt ghe một bên cười he he nói rốt cuộc ta đã đánh xuống được cái mét xử nèm đám người ở bên ngoài có bốn người nghe được mặt mũi tái hẳn một đôi là cha mẹ của đại nhân tâm tình bùng bực xuống lau dài sau một đôi khác là nhạc phụ nhặt mẫu đại nhân sợ quay rối vợ chồng ăn ái phụ huynh hai nhà gặp nhau lập tức có suy nghĩ chung mua nhà cho bọn trẻ chung cư này không thể ở